Long đồ án quyển 12 chương 348 Bí mật không thể nói các bạn đang nghe truyện trên hài do Jenny diễn đọc Bạch Ngọc Đường theo truyện chiêu đi vào cửa đan phủ lao quẹt già đi trước bước chân cũng không nhanh không chậm Bạch Ngọc Đường nhìn truyện chiêu một cái Hắn không hiểu triển chiêu đang chơi trò gì đây, Đàn tướng quân cái gì. Mà lúc này triển chiêu cũng có chút bất ngờ, Thật là hắn lừa người mà, Vấn đề là hình như đã lừa thành công rồi. Vì sao triển chiêu lại dùng một câu đàn tướng quân để gạt người? Bởi vì sau khi hắn đối mặt với quản gia kia một cái, Đột nhiên nhớ đến một người, Mặc dù quản gia kia lớn tuổi, Thể nhưng cảm giác của hắn có chút tương tự với người đó, Mà nói tới người kia là người mà triển chiêu nhìn thấy trong mộng, Chính là vị vợ tướng quân bầm bao với ưng vương Việc đã ép dài giáo chủ tà giáo lên hình đại. Vì vậy, triển chiêu có một ý tưởng lớn mất, Dựa theo đầu mối bao đại nhân cùng bàn thái sư cùng cấp trước kia, rất có thể đan nghĩa nhân có quan hệ với đan thu nằm đó. nếu như đan thu chính là đan gia, mà trong nhà này ngoài trừ đan nghĩa nhân không còn có người nào khác, muốn che mắt người khác để không ai phát hiện, lại có thể đứng ngoài quan sát người khác, dễ trang thành quản gia có vị là phương pháp tốt nhất. Triển chiêu nhanh chóng sâu trụi tất cả những đầu mối có trong tay Đột nhiên cảm thấy rất có thể mọi chuyện phát triển theo hướng như vậy Cho nên, Triển chiêu liền mạnh dạng đưa ra quyết định Muốn đánh cuộc một chút Quản gia kia dẫn Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đến một sang thư phòng trong hậu viện, Gõ cửa nhẹ một cái Bên trong cửa liền truyền đến giọng của một nam nhân. Vào đi! Quảng gia đẩy cửa phòng, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào. Trong thư phòng tối mờ mờ, có một nam tử trung niên đang ngồi sau thư án, ngẩng đầu lên mà nhìn hai người đi tới. Trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn quản gia bên cạnh triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường một chút Mặc dù bây giờ Bạch Ngọc Đương cũng chưa rõ triển chiêu có kế hoạch gì Nhưng mà hắn cũng đã lâu ý đến ánh mắt người kia nhìn về phía quản gia Đây không phải là ánh mắt của một chủ nhân Loại ánh mắt này có chút tham dò Nói đơn giản chút Lúc ảnh về có gì đó không hiểu Đều nhìn triệu phổ kiểu này Phan Ngọc đương thị câu may Đoán được một chút Nếu như người ngồi kia Chính là đàn nghĩ nhân Như vậy quẻ gia này Có thể chính là đàn thu Cũng chính là người Mà Lan Trung kia gọi là đàn gia Quẻ nhiên là thủ pháp Chị mắt rất cao minh Đồng thời Bạch Ngọc Đường cũng đã ý thức được Triển Chiêu đang theo dõi ánh mắt của quản gia kia. Hắn là hắn biết chút gì đó. Bạch Ngọc Đường là người thông minh thế nào, hắn cùng Triển Chiêu gần như bóng với hình, không rời xa nhau. Những gì mà Triển Chiêu gặp qua hầu hết hắn cũng đều đã gặp. Chỉ trừ những người trong mộng mà Triển Chiêu nhìn thấy. Cho nên Bạch Ngọc Đương bất động thành sắc, yên lặng theo dõi tình hình tiếp theo. Triển Chiêu quay mặt sang, nói với quản gia kia, Đàn "Đại nhân không cần đóng kịch nữa, ta biết hết rồi." Lúc này, nam tử trong thư phòng đứng lên. Quản gia đưa tay ra chặn lại hắn, sau đó đi vào. "Triển đại nhân," Nhưng mà không đợi quản gia nói xong Triện chiêu chọt nhìn hắn một cái Người gọi ta là gì? Quản gia hơi sững sờ. Triện chiêu nói Chờ đến giờ, ngoại trừ việc của thành Long kia Những chuyện khác các ngươi làm được Ta vốn rất hài lòng Bạch Ngọc Đương không lên tiếng Đúng vậy Chỉ ngoài trừ việc của Thanh Long, những chuyện khác đều không nhắm vào người của Khai Phong phủ Cũng không có tạo thương tổn cho ân hậu, ngược lại đều rất có lợi cho ân hậu. Đan thu cùng đan nghĩ nhân kinh ngạc nhìn triển chiếu. Chị tiếc, các ngươi dùng phương pháp sai rồi. Triển chiếu còn có vị rất bất mãn, nhìn hai người hay vì đi cầu cánh đám phù tan kia, sao các ngươi không đến cầu xin ta? Bạch Ngọc Đường tâm khẽ động một cái, Triệu Chiều đánh cuộc thật lớn e, rốt cuộc thì lần này cuộc thắng hài sẽ lộng khéo thành vụn đây? Mẹ nhìn lại vẻ mặt của phụ tử đang ra lúc này, Bạch Ngọc Đường hiểu được Triệu Chiều thắng rồi. Đang thu thở dài một cái, kiểu đa nghĩa nhân cùng nhau quỳ rạp xuống dưới chân triển chiêu. Thiểu chủ, chúng ta cứ nghĩ là... Trong lòng triển chiêu lúc này cũng là ngủ vị tạp trân, mình lại đánh cuộc thắng rồi. Như vậy đều chứng minh tất cả suy đoán của mình đều đúng. Cho nên... Hắn cũng đã biết được tất cả huyền cơ bên trong cùng với thân phận thật sự của ngoại công hắn. Sợ dĩ ngoại công và thiên tôn cố ý xóa đi một đoạn ký ức kia, thì ra là có một đoạn truyền kỳ như thế. Chuyện này so với chuyện hắn hào phóng nhận mình là tiểu cung chủ của ma cung còn rúng động hơn nhiều. Nếu như quả thật nói ra, sợ rằng sẽ khiến cho long trời lở đất, hậm chí có thể giận tỵ chiến hỏa nữa. chuyện chiêu thở dài. hai người thật sự nghĩ rằng ta không biết chuyện nằm đó sao? hai người cúi đầu. hai người lại tự tiện hành động, nó có thể khiến cho công sức bao năm của ta đổ sông đổ biển đó. các người có biết không? chuyện chiêu mặt giận. Nếu như tin tức lộ ra, hoặc để cho triệu Trinh phát giác huyền cơ trong đó, các người chết đi rồi làm sao có thể đối mặt với tổ tiên mình đây? Chiến chiêu vừa nói xong, Chị thấy đang thu cùng đang nghĩ nhân bờ lộn ngộn trên đất nhận lỗi. Là bọn thuộc hệ tự mình làm bẫy, bọn thuộc hệ không biết thì ra thiếu chủ đã sớm có kế hoạch rồi. Đăng Thu ngẩn đầu lên Chẳng lẽ thiếu chủ vào khai phong phủ làm hộ vệ Cũng là có mục đích sao? Nếu không ngươi nghĩ là ta sẽ đi làm hộ vệ Triện chiêu hỏi ngược lại Đăng Thu vừa mừng vừa sợ Nhưng đồng thời Hắn lại có chút nghi ngờ mè nhìn bạch ngọc đường Hắn là đồ đệ của thiên tôn, Các người nên hiểu ý này đi. Triện chiêu nói, Trên mặt đàn thu liền xuất hiện tia mừng rỡ, Chẳng lẽ, Ngày vinh Quan sẽ lại xuất hiện không xa. Bạch Ngọc đương âm thầm than thở, Vinh Quan lại xuất hiện à. Triện chiêu lại tiếp tục giả làm thiếu chủ của đàn gia kia, Hắn đến một bên ngồi xuống nhướng mày với Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường hiểu được ám hiệu của triển chiếu, cũng muốn hắn phối hợp lừa người sao. Vì vậy, ngũ ra cũng đến bên người truyện chiếu ngồi xuống xem kịch hay. Đan thu cùng đan nghĩ nhân vẫn quỳ không dám đứng lên, nhìn triển chiếu. Triển chiếu nói, Đứng lên đi Đem những chuyện các ngươi làm mấy năm gần đây Nói cho ta nghe Hai phụ tử đứng lên Càng thu hình như đang nghĩ rằng Mình gây họa rồi Cần phải khỏe chút cộng lão Cho nên nhanh chóng nói Hiểu chủ Mặc dù bọn thuộc hạ không rõ tình hình Mà thêm loạn cho ngươi Nhưng mà mấy năm nay Chúng ta cũng chuẩn bị được không ít Ít nhất Dự trữ được rất nhiều tiền Vậy sao? Chuyện chiêu tò mò Trữ được bao nhiêu? Tất cả vàng của tà vũ lâu trữ cho ưng vương đều ở đây cả Mắt đang thu cũng sáng thêm mấy phân Lại gần nói nhỏ chị cần ân hậu ra lệnh một tiếng Triệu đầu lâu vàng kia đều có thể trở thành chiến phí Đủ để lật đổ toàn bộ triều thủy Mặc dù trên mặt triển chiều bất đồng thành sát Nhưng trong lòng có đến ngàn vàng con dương đà lớn nhỏ chạy qua Tầm nói Cái gì? Một triệu cái đầu lâu vàng thật sự có thật Hơn nữa còn là giữ lại cho ngoại công làm chiến phí lật đổ đại tống nữa Triển hộ về thiếu chút lại chửi bậy nếu như chuyện này bổ kéo rà bách tính, toàn bộ ma cung cứ gọi là chờ chết không chỗ trộn thân đi. Không chỉ như vậy, ngộ nhỡ xảy đề chiến hỏa, sinh lên làm tháng, ngoại công hắn có mẹ tiếng xấu muôn đời. cũng khiếp sợ như vậy còn có bạch ngọc đương, hơn nữa ngủ ra còn cảm thấy có chỗ thật kỳ quái. Năm đó tài vũ tích số vàng này Là vì ưng vương sao Nhưng mà năm đó Bảy đại tài giáo đều bị ưng vương Thành trừ hết cả mẹ Rốt cuộc là sai ở đâu Triển chiêu đưa tay ra Vỗ mạnh bẻ vai đàn thu Đàn thu hơi kinh hãi Nhìn triển chiêu Triển chiêu cũng nhìn hắn Ngày sau đó Trên mặt xuất hiện nụ cười. Tốt lắm. Đàng Thu cùng Đàng Nghĩ Nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Người phụ tang đó thì sao? Chuyện chiêu hỏi tiếp. À. Đàng Thu nói. Thật ra thì người này là hậu nhân của Dậu Tu. Chuyện chiêu hơi sững sờ. Dậu Tu chính là thị vệ nổi tiếng theo bên cạnh ưng vương khi đó Vì bảo vệ ưng vương mà lấy một địch ngàn quân trên chiến trường, ngăn cản đại binh Cuối cùng lại bị vàng mẽ đạp chết, đến hài cốt cũng không còn Mặc dù Dậu Tu không phải là danh tướng gì, nhưng mà hắn tuyệt đối là đại biểu cho lòng trung thành hộ chủ. Kẻ đời hắn đều lấy việc bảo vệ ưng vương làm lý tưởng. Có thể nói, mỗi đời hoàng đế đều mong có được một thị vệ trung thành như vậy bên cạnh. Hậu nhân của dậu tù lâu lạc nhiều nơi, cuối cùng đến phù tang, Nhưng mẹ trong huyết mạch vẫn còn lâu giữ dòng máu của người bảo vệ ưng vương. Đan Thu nói, Ngộ Tâm chính là hậu nhân của dậu tu, có những lúc đúng là thiên mệnh Lúc hắn gặp nguy ngoài biển, người cố hắn lại chính là ân hậu Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Chuyện này đúng là có chút tà môn đi, là thật hay giả cũng chưa biết được Vậy Ngộ Tâm đã có biết tùn tích của số đầu lâu vàng không? Triển chiêu hỏi Đàn thu lắc đầu Hắn không biết Thuộc hệ cũng không nói cho hắn biết Dù sao cũng cần phòng bị với hắn một chút Triển chiêu gật đầu một cái Cuối cùng hỏi Vậy tại sao các ngươi lại muốn lợi dụng thanh long tập kích bọn ta Đàn thu hình như có chút khó xử À, thật ra thì năm đó cả Ân Vương và Ân Hậu đều có thời cơ thật tốt để đoạt thiên hạ, nhưng mà bọn họ lại vì chút nhi nữ tư tình mà chủ động buông tha. Ân Hậu còn vì một nữ nhân mà thoái ẩn giang hồ. Ai, năm đó yêu vương từng tiên đoán, Ân Hậu sẽ phải cô độc một đời. Thật ra thì nhiều người không biết Đó chỉ là một nửa tiền đoán mẹ thôi Vẫn còn có nửa câu nữa Chuyện chiêu câu mày Nửa câu sâu Đang thu gọt đầu Chính là nhuệ khí của ân hậu Cùng với huyết thống của ân vương Chỉ khi nào hắn trở thành cô độc Không nơi đương tựa mới có thể thức tỉnh nội cách khác nhất định phải khiến cho tất cả những người thân bên cạnh hắn đều tống tán bạch ngọc đương theo bản năng mà đụng một cái vào ngón tay triển chiêu triển chiêu mới tỉnh lại đem sát khí vừa mới lưỡi lên trong mắt giấu đi chỉ có chút động chạm như vậy cũng có thể khiến triển chiêu đêm hỏa giận đã bốc lên đỉnh đầu kìm nén lại toàn bộ cảm giác đều cổ nén xuống điều này là ai nói cho các người biết? Bạch Ngọc Đường chen miệng hỏi một câu. Lúc này có lệ triển chiêu vẫn đang đấu tranh với lửa giận bừng bừng trong lòng. Vì để tránh bại lộ, Bạch Ngọc Đường dập hẳn giời chú ý của phụ tử kỳ một chút. Ít là ngộ tâm nói. Đan Thu nói. Ta có một vấn đề. Triển chiêu đúng là đã khắc chế được hỏa giận rồi Sắc mặt cũng hòa hoãn hơn mà hỏi Đan Thu Hai người vì sao lại biết chuyện năm đó? Đan Thu lấy từ thư án một cuốn sách ra Đây chính là ghi chép của tổ tiên Đan Gia Chính là chuyện năm đó về ưng vương Hồng dỗi gạt thiếu chủ Thật ra thì tổ tiên thuộc hạ Cũng không có gia huấn chúng thuộc hạ Phải theo ân hậu Nhưng mà từ nhỏ thuộc hạ Đã xem qua cuốn sách này Tâm nguyện lớn nhất của cả đời thuộc hạ Chính là có thể khôi phục lại Vương triều ứng vương nằm đó Cho nên Triển chiêu nhận lấy cuốn sách kia Nói Ta có thể cầm đi xem chút không Đương nhiên Đang thu gọt đâu? Hiểu chủ cử việc cầm đi, Chủng thuộc hạ đã sớm ghi lòng tạc dạ rồi. Chuyển chiêu nhận lấy cuốn sách kia, hỏi lại. Chủng ta đã tìm kiếm tà vũ nhiều năm như vậy rồi mà không có đầu mối, Các ngươi làm sao mà có thể tìm được? Hồi bậm thiếu chủ năm đó tà có phần phó lầu thiên thu thập tiền tài xung quanh đây Trong lúc vô tình lại tìm được một phần nhánh của tà vũ giáo còn sót lại Vì vậy mới tìm được bản đồ mà tà vũ để lại Đang Thu vừa nói vừa lấy ra một hộp gấm, Bên trong có một cuốn dê dê cũ chính là cái này triển chiêu cầm lấy tấm da dê, có chút khó hiểu nhìn Đan Thu. Người cái gì cũng nói cho ta, không sợ ta lừa các ngươi. Đan Thu đột nhiên cười, lắc đầu một cái. "Hiểu chủ, tâm cùng mệnh của chúng ta đều thuộc về ưng Vương Triều, chỉ cần ưng Vương Triều có thể phục hưng, có thể nhìn lại được vinh quang đó." À chết cũng không tiếc. Tiền tài, địa vị, tất cả những thứ này chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Thiên hạ này không phải là để cho Triệu Trinh không chút bạn lĩnh kia ngồi được. Chúng ta chỉ muốn hoàn thành sự nghiệp vĩ đại kia thôi. Triển Chiêu cầm bản đồ cùng sổ ghi chép kia, hỏi: "Ngươi đã từng gặp đám đầu lâu vàng kia chưa?" Đang thu gật đâu Đúng là có thật Trừ phi có bản đồ này chỉ dẫn Nếu không bất kể ai cũng không tìm ra được Triển chiêu thầy cũng tạm ổn rồi liền nói Ta sẽ mang những thứ này về thương lượng cùng ngoại công một chút Các người Thuộc hạ biết Nhất định chúng thuộc hạ sẽ án bên bất động chờ Nghe ân hậu sai bảo Đan thu cùng đan nghĩa nhân vội vàng hành lễ Còn nữa Triện chiêu nói Cần phòng bị với ngộ tâm kia một chút Đan thu ngẩn đầu Hiểu chủ hoài nghi thân phận hắn Triện chiêu hơi gật đầu một cái Lời hắn nói về câu tiền đoán số mệnh ngoại công ta lệ dễ. Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến thân nhân Mặt khác, rốt cuộc hắn có phải là hậu nhân của dậu tù thật không? Chúng ta cũng cần kiểm chứng một chút Người có biết hắn ở đâu không? Hắn ở trên thuyền Một con thuyền lớn màu đen Thường ngày đều ra vào gần bến tàu Vừa có phong thanh lập tức rời đi Đan thu nói Cần có tín hiệu hắn mới vào bờ Triển chiêu gọt đầu, Họ trách trong ứng thiên phụ Không có chút tin tức nào của hắn Thì ra trốn kỹ như vậy Triển chiêu đứng lên Vỗ vỗ vai Đan Thu Người cực khổ rồi Đan Thu có vị rất kích động Đưa Triển chiêu ra ngoài Lút đến cửa Hắn hỏi à thiếu chủ Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, đàn thu dò dự một chút. Bây giờ Ân hậu Triển Chiêu khẽ mỉm cười nhìn hắn một cái. Hậu nhân của Ung Vương vĩnh viễn không thay đổi, bởi vì huyết mạch là không thể đổi được. Đan thu cùng đan nghỉ nhân cỏ chút kết đông Cùng tiện hai người ra ngoài Rời khỏi đan phủ rồi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cự thể đi thẳng Chờ đến khi cả hai quẹo vào một ngõ hiểm rồi Mới thở dài một hơi Triển chiêu vỗ vỗ ngực Nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường cảm thấy nghi ngờ cứ thể lùi gạt mà cũng qua. Triển chiêu hơi xuyên khí, toa bụng. Hình như tà đói bụng. Bạch Ngọc Đường giờ khóc dở cười. Đúng vậy, vừa rồi khẩn trương quá mẹ Đi. Triển chiêu lôi Bạch Ngọc Đương chui vào một gian tửu lâu, chọn một gian phòng. Gọi một chút đồ ăn Hai người chui vào phòng Ngồi chung một chỗ Cùng nhau đọc cuốn sách kia Quyển sách này là do thủ hà của ưng vương nằm đó đàng lạc viết ra Giống như chút bút ký viết lúc hành quân đánh giặc Ban ghi chép rất tỉ mỉ Nhìn qua những dòng chữ nghẽ nghiêng Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có thể biết được Ân Vương Triều đầy thần bí Sau đó lại bị sự sát xóa đi năm đó Cường đại cỡ nào Đang lạc sùng bái cùng ái mộ Ân Vương đến điên cuồng Khi hẳn hẹ bút viết ra Ân Vương giống như sự tồn tại của thần bấy Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem xong cũng nhìn không được mà câu mày. Đàn lạc này đàn viết sách sao? Chuyện chiều hết nói nổi. Thật sao? Ung vương đúng là người xứng đáng để người ta theo đuổi. Đám người đàn thù đó xem ra là hoài tưởng tới cái thời chinh chiến kiêu hùng năm đó đi. Bạch Ngọc đường sờ cằm. Miêu Nhi triển chiêu nhìn hắn, bạch ngọc đương cũng nhìn hắn một lúc, nhỏ giọng nói: lúc đó ta vẫn nghĩ ân hậu là cháu của ân vương. triển chiêu không có lên tiếng, nhưng mà bây giờ xem như người chắc hẳn là nhi tử của ân vương. bạch ngọc đương nói, triển chiêu vẫn không lên tiếng sợ vậy muốn nói sai một đời là vì muốn giấu giếm thân phận thật sự của ân hậu. Bạch Ngọc Đường câu mày Miều Nhi Triển Chiêu nhìn hắn Bạch Ngọc Đường vô cùng nghiêm túc nhất định phải bảo vệ bí mật này tuyệt đối tuyệt đối không thể để thế nhân biết được thân phận thật sự của ân hậu triển chiêu gọt đầu, ta hiểu nhưng mà người phụ tang kia là sao? Còn cả vé sâu lời tiên đoán nữa. bạch ngọc đường khẽ cau mày, ta chưa từng nghe qua sư phụ nói còn có vé sâu lời tiên đoán nào? Ta cũng chưa từng nghe. triển chiêu nói. bạch ngọc đường suy nghĩ một chút. Nằm đó, lúc ân hậu còn trẻ đã có chuyện gì xảy ra Chúng ta nên làm rõ chút Lát nữa người kéo ngoài con người đi Ta cũng lừa sư phụ ra ngoài Chúng ta hỏi riêng một chút Triển Chiêu cảm thấy biện pháp này rất tốt Vì không có ai hiểu rõ ân hậu hơn thiên tôn được Hai người còn đang bàn bạc. Đột nhiên lại nghe thấy từ lầu dưới có tiếng ồn vang lên. Hai người nhìn nhau một cái, đi ra mở cửa sổ. Chỉ thấy bên dưới có một đám người đang vội vẽ chạy về một phía. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Triển chiêu liếc mắt đã nhìn thấy Âu Dương Thiếu Trinh mang người chạy về bên này. Phía sau hắn còn có bọn lâm dạ hỏa. Thiên tôn cũng chạy theo xem náo nhiệt. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương trực tiếp chạy đến cướp thiên tôn qua, Vào cùng ngồi trong khách điếm. Triển chiêu nhảy một cái xuống, Đến bên cạnh Lâm và Hóa. Oa, hai người đi đâu vậy à? Lâm và Hóa thấy triển chiêu còn nói, Tìm người khắp nơi không được, Có chuyện gì xảy ra ạ? Triển chiêu tò mò Lâm dạ họa nhúng vai Không rõ lắm Vừa rồi nghe người ta nói Đại trạch của đàn nghĩ nhân bốc cháy Cái gì? Triển chiêu giật mình Làm sao có thể Hắn và Bạch Ngọc Đường vừa mới đi đạp bốc cháy sao? Vừa chạy ra ngoài nhìn ấy thấy ánh lửa ngút trời từ đàng xa xa. Trịnh Chiêu Câu mày. Lúc này, Âu Dương Thiệu Chân đang hỏi người chứng kiến. Trịnh Chiêu chạy tới hỏi Âu Dương. Tại sao lại cháy? Âu Dương cũng rất khó hiểu, kiểu Trịnh Chiêu sang một bên, thấp giọng nói. "Ta hỏi mấy người đi đường." Tất cả đều nói là nhìn thấy người phóng hỏa Hơn nữa, người phóng hỏa còn chạy mất Bọn họ nhìn thấy ai phóng hỏa? Chuyện chiều hỏi tiếp Âu Dương câu mày Bọn họ nói Một người đầy lông vũ Chuyện chiều sửng sốt Cái gì? Âu Dương nhũng vai một cái Có đến mấy người đều nói như vậy. Triển chiêu cảm thấy rất khó tin. Ý người là tà vũ. Âu dương phát tay. Nghe miêu tả thì có vẻ giống à. Triển chiêu câu mày. Chuyện gì xảy ra? Mà lúc này ở trong khách điếm. Thiên Tôn đang rất khó hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đương vừa kéo mình vào đã khóa cửa phòng. Bạch Ngọc Đương đóng cửa chính, lại đóng cửa sổ, kéo Thiên Tôn sang một bên, nghiêm mặt nhìn hắn. Thiên Tôn phục một tiếng vui vẻ. Làm gì đó? Chuẩn bị khi sự diệt tổ à? Bạch Ngọc Đương vô lực lấy ra cuốn sách cùng tấm da dê, dê lấy được từ chỗ đang thu cho Thiên Tôn. Thiên Tôn mở sách xem, sau đó nhanh chóng giấu đi, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, mở cửa sổ ra kiểm tra một chút. Đến khi xác định đã không có ai nữa rồi liền chạy về, Thiên Tôn nhẹt cuốn sách kia vào tay Bạch Ngọc đường. Thiều hủy nó, sau đã lấy trò cho chó ăn, Hủy thi diệt tích Bạch Ngọc Đường đỡ tráng Hai người chẳng lẽ là Lời còn chưa dứt Thiên Tôn đã chạy đến che miệng Bạch Ngọc Đường Không được nói ra Bạch Ngọc Đường khó khăn lắm Mới có thể đẩy tay Thiên Tôn ra Thiếu chút thì ngạt chết thở hộn hện mấy cái Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Tôn suy nghĩ một chút Tiếp tục cầm sách Hủy thi diệt tích Bạch Ngọc đường cấm ngữ Hỏi sư phụ hắn đúng là không thể cho ra ý kiến gì hay Vậy mệnh số của ân hậu thì sao? Thiên Tôn mở to mắt nhìn Nghiêng đầu Mệnh số cái gì á? Bạch Ngọc Đường nói cho Thiên Tôn nghe về những gì đàn thù nói. Thiên Tôn biểu môi một cái. Vỡ vấn, làm gì có? Người chắc chắn. Bạch Ngọc Đường có vẻ không tín nhiệm hắn. Người cũng biết trí nhớ người không có tốt lắm. Thiên Tôn nhiều mắt lại, đưa tay giật tóc Bạch Ngọc Đường. Tiểu tử thối. Đợi đến khi truyện chiêu quay lại khách điếm, đẩy cửa vào, đã thấy thiên tôn đang bóp cổ Bạch Ngọc đường A. Truyện chiêu mở to mắt nhìn, sau khi đóng cửa lại liền chạy tới, Lặng lẽ đem Bạch Ngọc đường đoạt lại, kéo đến bên cạnh mình, Đâu lòng mè xoa cổ cho hắn. Thiên tôn hiếp mắt nhìn hai người, lúc này chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, lại có một người tiến vào. Các người đang làm gì thế? Mọi người chớp mắt, liền thấy người vừa vào là ân hậu, còn ôn kệ tiểu tử tử thiếu. Thì ra là ân hậu không yên tâm lắm, nghĩ muốn ra ngoài tìm chuyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Tiểu tứ tử cũng muốn đi cùng Hai người vừa tới gần đây Thì đúng lúc nhìn thấy triển chiêu Thần thần bí bí chạy vào khách tím Vì vậy mới tò mò đi theo Không có Cả ba người đồng thanh kêu lên Ân hậu cùng tiểu tứ tử nhìn nhau một cái Nhìn dáng vẻ hình như không Giống như không có ạ Làm gì mà thần thần bí bí? Ân hầu thấy thiên tôn đang cầm cuốn sách trên tay, liền hỏi Ngươi cầm cái gì? Thiên tôn giật mình, nhanh chóng giấu ra sau lưng Không có, không có bí mật gì hết Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chỉ biết bất lực đỡ tráng Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử tựa vào bên cửa, nhìn ba người kia, vẻ mặt như muốn nói. Các người nghĩ ta là Tiểu Tứ Tử, dễ bị lừa như vậy? Mẹ Tiểu Tứ Tử cũng điên đâu, rõ ràng là đang lừa người ta mà.